Thương Lam Đỉnh. Lưu Ly Phỉ Nguyệt. Quận 2, chương Một đột phá trúc cơ. M. Các bạn đang nghe truyện tại truyện mờ ảnh tràn ngập tiên khí bao phủ ngọn núi yên tĩnh như thế ngoại đảo viên. Hôm nay mặt trời chói chang. Ánh nắng ấm áp chiếu rọi thảm thực vật không tươi tốt lắm trên vách đá. Xuyên qua tầng tầng lớp lớp bóng cây. Chân núi trên con đường trải dài rêu xanh Một tảng đá màu xám được khắc sâu Ba chữ to mạnh mẽ hữu lực huyền tịch tung Gió nhẹ nhu hòa thổi bay mái tóc dài Cùng tay áo màu xanh trắng của người ngự kiếm Mỗi vị tu sĩ nhìn qua đều tưởng như trích tiên hạ phàm Thanh tao thoát tục Di bỗng nhiên không biết là vị đệ tử mẫn cảm nào Cảm giác được một cỗ chân khí mãnh liệt dao động Mà kêu lên sợ hãi Những người khác đều nhìn về hướng ngọn núi không quá xa kia, sắc mặt đại biến, trăm miệng một lời thốt ra Khí linh phong thế nhưng có người đột phá trúc cơ Ngũ phong môn đệ tử khác trong huyền tịch Tông miệng đều mở lớn đến nỗi có thể nhét vừa một quả trứng gà Mà đệ tử của khí linh phong đều trừng mắt ngơ ngác nhìn về phương hướng thình lình phát ra chân khí nghi ngờ chính mình có phải hay không rất chăm chỉ tu luyện nên quên mất khí linh phong khi nào lại xuất hiện một hảo nhân vật có thể vào lúc này mà thành công đột phá trúc cơ. Ngay cả phổ chữ chân nhân phong chủ của khí linh phong đang chuyên tâm luyện khí cũng bị chấn động. Đến chuyện bước tiếp theo nên bỏ vật liệu gì vào lò luyện khí cũng quên mất không còn một mảnh. Chờ hắn đầu ớt bắt đầu chuyển động trở lại liền hoàn toàn mặc kệ lò luyện sắp tạo ra pháp khí Đầu ngón tay run rẩy đếm xem đệ tử nào của mình có thiên phú như vậy Có thể nối tiếp hàn ảnh trọng của kiếm linh phong trở thành trúc cơ tu sĩ Tại kiếm linh phong Bách Lý không thành đang dốc lòng tu luyện bỗng dưng mở ra hai mắt màu tím trong suốt như thủy tinh Từ trên giường đá nhảy dựng lên Chỉ về phương hướng khí linh phong cắn răng tức giận kêu một tiếng Khốn kiếp Tên hốn đàn nào thế nhưng dám đột phá trúc cơ trước cả thiên tài lôi linh căn như ta Huyện tịch tung lục linh phong nhất thời nổ tung Các loại thanh âm sợ hãi cùng tức giận mắt to hòa chung với tiếng bàn tán Chuyện tin nhau đồng thời vang lên Hâm mộ, ghen tị, quán hận đều có Mọi người cao giọng nghị luận kẻ nào không báo trước đột phá trúc cơ nhất định tương lai sẽ được phủ chữ chân nhân xem như bảo bối nâng niu trong lòng bàn tay. Lúc này bố vị thiên tài đang được mọi người nghị luận lại cảm thấy cực kỳ không thoải mái. Thân thể giống như bị một đoàn xe lửa nghiền qua nghiền lại hàng trăm lần. Một thân mồ hôi lạnh thấm ướt y phục màu hồng phấn. Cắn chặt răng. Khuôn mặt đều trở nên trắng bệch hai hàng lông mày gắt gao nhíu chặt thậm chí có thể ép chết một con ruồi. Thiên địa linh khí vây quanh người nàng. Đôi mắt màu đỏ tinh thuần sáng người chậm rãi mở ra. Sau đó té trên mặt đất, rốt cuộc phun ra một ngụm trọc khí khí bẩn, lau trên mặt mồ hôi không sạch sẽ. Mở miệng câu đầu tiên lại đại sát phong cảnh. Đau chết bổn cô nương lần đầu tiên trong truyền thuyết cũng không đau như vậy đi Quả nhiên là dục tốt bất đạt Tiểu U Linh màu lam tên cà rốt lập tức bay tới bên người nàng dâng lên một tách trà Hớn hở nói Chúc mừng chủ nhân đột phá trúc cơ Đúng vậy Vị này thiên tài vô thanh vô tức đã đột phá chúc cơ Chính là phế vật thất linh căn kiêm tạp dịch luôn không được mọi người để trong mắt phong luyến vãn Nửa năm A Từ khi xuyên qua đến tu chân thế giới này so với xã hội phong kiến cận đại chuyên ăn thịt người còn tàn nhẫn mất nhân tính hơn Cũng đã nửa năm trôi qua Nhớ tới quá trình tu luyện tựa như địa ngục ma dù kia Phong luyến ván liền chảy hai hàng huyết lệ Nửa năm trước vì giản tâm ly hãm hại mà bị tử chư chân nhân ngược đãi khiến cho thương tích đầy mình Nàng giống như phát điên suốt 3 ngày liền chui vào tàng kinh các tìm phương thức tu luyện thất hệ linh khí Suốt ra tư thế hệt như chuẩn bị thi vào đại học cắn răng tu luyện cho tới hôm nay Thức dậy so với gà còn sớm, đi ngủ so với chó còn trễ Trải qua 9981 lần lừa gạt trộm cướp Khiến cho giản tâm ly cùng vài vị sư tỷ tâm địa xấu xa ở khí linh phong Xem dĩ đau lòng vì mất đi bảo vật vô giá Rốt cuộc chút cơ Vốn nghĩ đến chính mình là thất linh căn muốn bay lên một bậc thang Phải trả giá mồ hôi và máu so với người khác nhiều gấp 7-8 lần Thực không nghĩ tới tư chất của nàng thế nhưng không nhỏ tí tẹo như trong tưởng tượng Mỗi một loại linh căn đều chính là thiên tài trong thiên tài Hơn nữa mất ăn mất ngủ cố gắng cùng đùa bớn một chút lấy được bảo vật Tu luyện tự nhiên là tiến triển cực nhanh So với bình thường đơn linh căn thậm chí biến gì linh căn còn muốn nhanh hơn rất nhiều Phong luyến vẫn còn buồn sầu chính mình chỉ là một phế vật thể chất tu luyện thật sự quá chậm Nếu nàng là đơn linh căn Không những không đến một tháng liền trúc cơ Hiện tại đã sớm kết đan hoặc là nguyên anh Nếu như bị đám đệ tử sống chết tu luyện vẫn không thể nào trúc cơ kia biết được Không chừng sẽ tức hộp máu 15 tuổi trúc cơ A So với băng linh can thiên tài hàn ảnh trọng còn muốn yêu nhiệt hơn huống chi nàng mới tu luyện ngắn ngủm nửa năm Từ một phàm nhân không có chút linh khí nào tu luyện thành trúc cơ tu sĩ Hơn nữa nàng vẫn luôn bị cho là phế vật trong phế vật thất linh căn tử cổ trí kim chưa từng có. Nói ra ai sẽ tin. Nàng quả thực chính là cách biến thái chuyên diệt sạch nhân tính A. Trời cao sao lại sinh một người khiến kẻ khác dễ dàng bị đả kích như vậy. Người thế nhưng còn ngại tu luyện chậm. Ý định đả kích chúng ta có phải hay không? Chính là... Nàng phải sử dụng không ít linh đơn diệu dược mới có thể đạt tới loại tốc độ kinh khủng này để thăng lên đẳng cấp cao hơn Thân thể trạng thái vốn không ổn định bằng người từng bước một từ từ tu luyện Thế nên vừa rồi mới phải chịu đựng nỗi thống khổ kia dày vò Mố thất linh can yên lặng hộp máu im, Lười biếng vương ngón trò tay phải ở trong không khí vẽ vài đường Một không cửa sổ ảnh ảnh màu phấn hồng nhỏ liền hiện ra trước mắt nàng. Phong luyến vẫn nhãn tình sáng lên. Dần dần hiện ra ý cười. Nhận lấy tách trà cà rốt đưa lên nhấp một ngụm. Hữu khí vô lực nói. hi thì, thì, khoảng cách ba mươi cấp không xa. Đau một chút cũng đáng. Chờ đạt đến cấp ba mươi biến thành nhan mạ qua. Chuyện thứ nhất phải làm chính là cầm khớp huyết long ngâm thương. Cưới bích tinh thần hổ sông tới kiếm linh phong cùng lão thái bà tự chữ chân nhân kia thảo luận vấn đề nhân sinh. ca rốt quả thật đúng là tối sủng vật trung thành tận tuổi nhất thiên hạ. Bưng trà rót nước xong rồi còn mang vào một cây quạt. Chính nó cũng rất thích thú. Nhìn thấy chủ nhân nhà mình cao hứng. Nó cũng mừng rỡ như điên bất quá nó không quên nhắc nhở nói, hiện tại thân thể chủ nhân vẫn còn rất yếu, tuy rằng đã thành công đột phá trúc cơ, nhưng thực lực vẫn còn kém một mảng lớn. Phong Luyến vẫn vẻ mặt đau khổ thở dài. Dục Tốc bất đạt chính là đang nói nàng đi, cấp bậc đã tăng lên rồi, nhưng là thân thể hiện tại của nàng so với Lâm Muội muội còn nhu nhược hơn. Thật sự khiến cho người ta buồn mực Lâm Muội Mũi tức là Lâm Đại Ngọc Nhân vật chính trong tiểu thuyết nổi tiếng Trung Hoa Hồng Lâu Mộng Cà rốt chuyện ta tiến vào trúc cơ trăm ngàn lần không thể nói với người khác Nga Phong Luyến vãn sờ sờ đầu nhỏ của cà rốt Chờ nàng vô thanh vô thức đột phá Nguyên Anh Khiến cho huyền tịch Tông bị một cách đà kích chí mạng Tình cảnh kia tuyệt đối phấn khích Hơn nữa thực lực của nàng chính là con bài chưa lật hữu hiểu nhất để bảo hộ sinh mệnh chính mình Tuyệt đối không thể để bên ngoài biết được Kỳ thật nói cũng không có người tin Huyền tịch tung không thiếu nhất chính là một đám người mắt chó Bọn họ vẫn luôn cho rằng tiểu vãn chính là phế vật vô dụng không đáng nhắc tới nhất trong cuộc đời này ca rút nhu thuần gật gật đầu Lộ ra biểu tình khả án thực hấp dẫn người khác Thoải mái mà có cỏ lòng bàn tay của phong luyến vãn Nghĩ rằng tay chủ nhân hảo ấm áp Nga Bất quá để nhất đại thần khôn khéo cỡ nào Nàng không phải ngu ngốc Tự nhiên sẽ không vì lực lượng mà đầy đỏ thân thể chính mình Có thể đạt đến trình độ này dĩ nhiên là sở hữu một vài chiêu thức bí mật Từng là một y sư cấp 90 Đối với điều trị thân thể cũng có nghiên cứu nhất định Xét tình huống hiện tại Có một phương pháp không những khiến tố chất của nàng đạt đến mức cao nhất Mà còn có tác dụng củng tố căn cơ Khiến nàng không khác gì một chút cơ tu sĩ bình thường Đây tuyệt đối là đường tắt nhàn hạ Hơn nữa vừa vặn huyền Tịch Tông cũng có đầy đủ các loại dược liệu Vì vậy phong luyến vắng hoàn toàn yên tâm mà lựa chọn dược liệu phù hợp để thăng cấp bậc Phàm là cấp cao tu sĩ Đều sẽ như có như không phát ra một ít linh khí bản hệ Mà huyền tịch tôn mỗi một gốc cây cỏ đều không phải vật phàm Chúng nó hội hấp thu linh khí của những người này khiến cho bản thân thực vật cũng mang nguyên tố linh khí Kỷ như nói hàn ảnh trọng địa điểm suốt ngày tu luyện là một mảnh băng thiên tuyết địa Cỏ cây đều là hàn băng sắc Thực vật chịu tác dụng của băng linh căn linh khí tạo thành vị thuốc tốt thuộc hệ băng Nguyên tố linh dược này là bảo vật phong luyến vãn dùng để củng cố lực lượng trúc cơ Việc phong luyến vãn muốn làm bây giờ nhất chính là đi dạo vài vòng quanh huyền tịch tôn thuận tiện hái linh dược thuộc các hệ nguyên tố, luyện chí thành linh đan. Như thế nào, rất đơn giản đi. Mới là lạ lạ. Trước đừng nói nàng chưa tu luyện tốt liếm tức thuật, ngay cả ẩm tức đan cũng không thể luyện. Không có khả năng thần không biết ruộng không hay đi trộm hoa hoa thảo thảo. Chưa kể đến băng hệ cùng lôi hệ linh dược ngàn năm khó gặp kia. Chỉ có chỗ của hàn ảnh trọng và bách lý không thành mới có Bách lý không thành nói như thế nào cũng đã từng cùng nàng trải qua hoạn nạn trong xích diễm động Hướng hắn xin một ít thảo dược hắn không dùng tới hẳn là sẽ được Mấu chốt chính là hàn ảnh trọng này quan tài mặt A Nhớ tới hắn từng bất đắc dĩ lập tâm ma thể phong luyến vãn liền một trận đau đầu Bất quá Nếu chỉ là giúp tiểu sư muội cùng cố chúc cơ Cách này không tính là tư tình đi